miền quê tôi cánh đồng Mạch mông gợn sóng dòng sông âm vang Báo chiến công thua cha ông đánh giặc vẫn còn đây hịch truyền hưng đạo vương vẫn còn đây hồn thơ nguyễn trãi đồi thông rêu xanh biếc che mai ông về vườn vải lán hương thơm rừng mộng xứ mơ ai lạc bước đất rộng sông dài ở sân nhà chiều thu bên nhà ăn lòng khắc khoải tháng năm tháng xiên hội chúng đi quân phương hội tụ thăm nhân tình nhịp sống quên tối ngày đối mới sống làng bừng sáng những mùa phù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 ve vườn vai nát hương thơm rừng mận rừng mơ ai lạc bước đất rộng sông dài miền quê tôi yêu 哇